Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net từ xuống đặt cô ở trên một cái ghế gần đấy. Tôi học y ở đại học nên cô không cần phải sợ. Tôi xem giúp cô một chút rất nhanh sẽ tốt hơn. Hạ cầm trinh tư tư ngồi sồm xuống cẩn thận từng ly từng tí cửa dài rượu tinh. Rượu tinh ngồi đó tay nắm chặt cái ghế không phải sợ mà bởi vì đau lòng. Đã từng có một bé trai ấm áp như mặt trời cũng hết lòng chăm sóc cô như thế. Nhưng... diệu tinh cắn cắn môi mộ thần Diệu tinh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nì non Tên hạ cầm trình hơi cường cứng Sau đó từ từ ngừng đầu lên Cô nói gì Không có về gì Diệu tinh lắc đầu một cái Cảm ơn anh đã giúp tôi Chỉ là việc nhỏ thôi Hạ cầm trình nói xong Đột nhiên dùng sức bảy chân diệu tinh một cái Cơn đau đến bén nhọn qua đi Chưa từng bị đau như thế ưm Diệu tinh cắn chặt răng để kiềm chế mình Tốt rồi, hiện tại đã không sao Hạ cầm trình nói xong Giúp Diệu Tinh mang giày vào Đừng Diệu Tinh vội vàng đưa tay muốn ngăn anh lại Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế Tôi tự mang là được rồi Để tôi làm cho cô Hạ cầm trên rượu dàng cười một tiếng Nâng chân Diệu Tinh lên giúp cô mang giày vào Đinh Thang máy dừng lại cửa theo máy không một tiếng động mở ra Thấy hai bóng dáng đối diện Tiêu Long Phong dừng lại bước chân đang muốn bước ra Nhìn mộ dạng nhu nhật của Diệu Tinh Một nụ cười nguy hiểm tràn ra khỏi môi anh Trình Diệu Tinh Cô quả thật không đơn giản. Cô tên gì? Trong xe, Hạ Cầm Trình vẫn luôn mở miệng hỏi thăm Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh, còn anh? Hạ Cầm Trình. Sau khi trả lời qua loa, Hạ Cầm Trình tìm kiếm cái tên này trong ký ức. Hiện tại, không chỉ nhìn thấy quen mắt, ngay cả cái tên cũng rất quen. Nhưng, cuối cùng cô ấy là ai? Thật ra thì không cần phiền anh chờ tôi về. Anh giúp tôi như thế, tôi rất biết ơn. Chỉ cần cô không cảm thấy tôi là người tùy tiện tiếp cận phụ nữ là tốt rồi. Tôi chỉ nghĩ một cô gái đi một mình vào buổi tối rất không an toàn. Dù sao đường cũng không xa, không có gì phiền phức. Diệu tinh không nói nữa. hoàn thân người này xem ra cũng không xấu nhưng nhìn xe anh ta cũng có thể biết anh ta không phải nhân viên bình thường của Thiên Tuấn. Tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh. Sau khi dừng xe lại, Diệu tinh nói lại cảm ơn với Hạ Cầm Trình sau đó mở cửa xe ra. Hạ Cầm Trình ngồi trong xe nhìn Diệu tinh rời đi. Một lúc lâu sau Trình diệu tính Đột nhiên trong lòng anh kinh sợ Đó không phải là cô gái mà 3 năm trước đây Xảy ra tai nạn xe với đường nhã đình sao Mộ thần Lúc ở công ty cô gọi cái tên này Thật sự là mộ thần Tay Hạ Cầm Trình từ từ nắm chặt ống quần Khó trách Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy quen mắt Khó trách tiêu Lăng Phong hận cô thấu xương Điện thoại diện động vang lên Kéo suy nghĩ của Hạ Cầm Trình trở về Nhưng thần lâu sau Trong lòng anh không cách nào bình tĩnh được Alo, Lăng Phong Không phải nói đến công ty tôi bàn bạc chuyện hợp tác Sao vẫn chưa đến À tôi tạm thời có chuyện Để ngày mai đi Ánh mắt Hạ Cầm Trình vẫn nhìn về hướng Diệu tinh biến mất Tôi gọi lại cho anh sau Anh nói xong cút điện thoại Làm sao có thể trường hợp như thế Tiêu Lăng Phong ngồi trong xe Nhìn xe của Hạ Cầm Trình Dừng ở dưới căn hộ của anh Thật lâu cũng không rời khỏi Hạ Cầm Trình Để chính là cách anh yêu nhã để sao? Tiêu Lam Phong diễu cợt. Chỉ bằng anh, có tư cách gì tranh với tôi? Trịnh Diệu Tinh, cô lại khiêu khích tôi một lần nữa. Hôm nay, sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi. Diệu Tinh ngồi trong phòng ngủ, mặc dù không còn đau, nhưng vận động vẫn có chút bất tiện. Cô son sắm mắt cá chân, suy nghĩ từ từ bay đi rất xa. Mộ thần cũng như thế, mà kệ lúc thờ dày. Hay dài dài bị bung ra, chỉ cần có anh ở đó Đều không để cô nhúng tay vào Bang Tiêu lang phong một cước mở cửa phòng Nhìn thấy diệu tinh đang ngồi ngần người trên giường Khóe miệng còn có nụ cười hạnh phúc Thế nào, đang quay về chỗ nào sao Tiêu lang phong nới lòng cà vạt đi tới Nhìn thấy tiêu lang phong bước đến Nụ cười bên môi diệu tinh nhanh chóng biến mất Diệu tinh từng phạt quá lớn nhà Tiêu lang phong châm chọc Ở trước mặt người đàn ông khác Cô cười đến Xuân tâm nhộn nhạo Thấy tôi thì ngay lập tức nghiêm mặt Tiêu Lăng Phong Anh nói bệ bạ gì đó Diệu Tinh đứng dậy chỉnh rượu Tinh Làm sao cô có thể đi tới đâu Cũng có thể quyến rũ đàn ông như vậy Hả Anh thật nâng cảm rượu Tinh Có như cô không chịu được cô đơn Ít nhất cũng đừng nóng lòng vụng trộm lộ liệu thế chứ Tiêu Lăng Phong Anh vô liếm gì Tôi đã từng được nói là cao thượng Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu Cô không có gì để nói sao tôi nói cái gì diệu tinh không hiểu nói một chút vì người đàn ông đưa cô về tiêu lang phong vuốt vuốt tóc của diệu tinh cho tôi một lời giải thích hợp lý nếu không nghe chuyện hot nhất tại đọc